Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.yr chương 187 liễm khí quyết Ngâu ưng rống to một tiếng Nguyên lực điên cuồng phun trào Không còn chút khống chế Hắn biết sau một chiêu này nếu lâm tiêu không chết chính là hắn vong Không còn loại khả năng nào khác Oanh Long hai thanh chiến đa va chạm trên hư không. Ngâu ưng tìm được một khe hở. Nhanh như chớp bổ vào người lâm tiêu. Trên mặt ngâu ưng lộ vẻ vui mừng. Phanh đao mang đánh trúng thân thể. Khuôn mặt lâm tiêu thản nhiên. Bên ngoài thân thể phúc chốt hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Trực tiếp chấn vỡ đao mang của ngâu ưng. Không hề có chút thương tổn. Gạch ngang cái gì hai mắt ngâu ưng trợn tròn. Phúc suy ngay sau đó một đường máu tươi dọc theo mi tâm, chót mũi, ngực cùng bụng ngâu ưng trào ra. Một vết đau sỏ xuyên qua thân thể hắn, máu tươi không ngừng phun tràn, gạch ngang ngươi, vẻ mặt ngâu ưng không dám tin. Trong nháy mắt đau mang của hắn đánh trúng lâm tiêu, chiến đau của lâm tiêu đã chém thân thể hắn thành hai nửa. Gạch ngang nhị chuyển hậu kỳ không gì hơn cái này lâm tiêu thu đao vào vỏ, vẻ mặt bình thản không chút gợn sống. Nếu không phải hắn cố ý kiểm tra uy lực đao pháp cùng lực phòng ngự của Kim Ngọc quyết Đao mang của Ngâu ưng căn bản không có cơ hội đánh trúng thân thể hắn. Hoa lạc trong mắt Ngâu ưng hiện lên tia tự giễu Thân hình chi thành hai nửa ngã xuống. Nội tạng cùng máu tư chết mắt phun đầy đất. Xoay người. Lâm tiêu khẽ lắc đầu. Lấy thực lực của ngâu ưng. Nếu một lòng một dạ chạy trốn có lẽ mình muốn giết hắn còn tiêu phí tinh lực một phen. Đáng tiếc hắn lại nghĩ giết mình. Kết cục cũng đã sớm quyết định. Gạch ngang nhìn xem lần này có thu hoạch gì đi. Lâm tiêu kiểm tra thi thể ngâu ưng. Lấy ra được một sắp ngân phiếu. Gạch ngang hay thật nhiều ngân phiếu như vậy. Lâm tiêu chấn động. Vừa đếm có tới 8 vạn lượng còn thu hoạch nhiều hơn lần trước. Nhưng khi nghĩ tới người này là tội phạm truy nã. Hơn nữa đã lừa gạt giết chết không ít đệ tử các thế lực. Cũng không còn cảm thấy kinh ngạc. 8 vạn lượng bạc. Đây không phải con số nhỏ. Nếu dùng nhị tinh yêu thú bình thường nhất để so sánh. Cần liệp sát 400 đầu nhị tinh yêu thú yếu nhất mới có thể kiếm được 8 vạn. Cho dù là tam tinh yêu thú yếu nhất Cũng phải giết chết 40 con Lần trước lâm tiêu thu hoạch còn chưa đạt được con số này Không nghĩ tới một chân vỏ giả nhị chuyển nho nhỏ lại lục soát được nhiều tài vật như thế Gạch ngang có số tiền này Như vậy ta muốn có nguyên khí đang thật không khó khăn Đủ cho ta trang trải thời gian thật dài Lâm tiêu vui sướng tự nhủ Tìm ra một đống ngân phiếu Lâm tiêu còn tìm kiếm thêm một lần. Tìm ra ba bình ngọt. Bên trong đều là thuốc chữa thương nhất phẩm cùng nguyên khí đăng. Ước chừng hơn 10 viên. Ngoài ra cũng không còn đồ vật gì khác. Hắn mơ hồ cảm thấy không thiết hợp. Tuy rằng số tiền trên người ngâu ưng thật lớn. Nhưng hắn giết chết nhiều đệ tử các thế lực lớn như vậy. Dù bán hết tan vật cũng phải lưu chút bí tịch hay đan dược. Bí tịch bình thường có thể bán qua chợ đen Nhưng mỗi thế lực đều có bí tịch độc môn Căn bản không có khả năng đem bán Nhưng vì sao không tìm thấy càng quan trọng Chính là trên người ngâu ưng chỉ có hơn 10 viên đan dược Điểm này rất không bình thường Gạch ngang người này hẳn còn hang ổ Có lẽ hắn giấu ở nơi đó Lâm tiêu chợt nghĩ Xoay người tìm kiếm trên người mã như phi cùng vương lực Trên người Vương Lực chỉ có một bình đan dược cùng vài ngàn lượng bạc. Trên người Mã Như Phi có hơn hai vạn lượng bạc. Một ít đan dược cùng một quyển bí tịch. Ngoại trừ nhất phẩm đan dược. Mã Như Phi còn mang theo vài viên nhị phẩm đan dược. Làm lâm tiêu thật có chút vui sướng. Không hổ là chân võ giả nhị chuyển của hỏa vân tôm. Tiền vốn quả nhiên hùng hậu. Quyện bí tịch kia chính là một quyển kiếm pháp. Gạch ngang quán vân kiếm pháp. Nhân cấp cao gia vũ kỹ, độc môn bí quyết của hỏa vân tông võ linh đế quốc. Chi làm sáu chiêu. Luyện đến chung cực kiếm khí sung thiên. Quán vân tận trời. Quy lực vô cùng. Nếu kết hợp cùng hỏa vân chân khí của hỏa vân tông hiệu quả càng tốt. Lâm tiêu khẽ lắc đầu. Đem bí tịch bỏ lại trên người mã như phi. Tuy quán vân kiếm pháp là nhân cấp cao gia vũ kỷ. Nhưng hắn tu luyện đa pháp. Tuy chiêu thức có thể cùng chung. Nhưng lĩnh ngộ ý cảnh hoàn toàn khác hẳn. Có câu nói tham thì thơm. Lâm tiêu còn chưa có hướng thú đối với kiếm pháp. Quan trọng hơn chính là quán vân kiếm pháp. Là bí tịch độc môn của Hỏa vân tôm. Nếu hắn tu luyện. Một khi truyền đi ra bị hỏa vân tôn hay biết Nhất định sẽ phái người đến gây phiền phức Gạch ngang mình là đệ tử thiên tài của võ điện Cho dù muốn tu luyện vũ kỹ Cũng có thể tiêu phí cống hiến trị đi võ tàn các chọn lựa Trong đó còn nhiều nhân cấp cao dai vũ kỹ Không đáng vì một quyển bí tịch chuốt lấy phiền toái Lâm tiêu lắc đầu Nếu là tán tu bình thường chỉ sợ sẽ do dự Không thể làm ra quyết định. Nhưng hắn là đệ tử thiên tài võ điện. Một quyển nhân cấp cao gia bí tịch còn chưa đủ làm cho hắn mạo hiểm. Ném thi thể mãi như phi xuống vực núi xa xa. Lâm tiêu quay về nơi chiến đấu. Cắt lấy đầu bị chém thành hai khúc của ngâu ưng. Dùng một mảnh vải dầu bao lại. buộc chặt. Sau đó quay về huyệt động của toản địa giáp. Khi nào quay về đại điện võ điện, chỉ dựa vào đầu ngâu ưng mới có thể lĩnh được tiền thưởng. Cũng sẽ được ghi chép vào tư liệu cá nhân, mà hắn ném bỏ thi thể mãi như phi. Hoàn toàn là vì phòng ngừa bị người chứng kiến thi thể ba người đặt chung cùng nhau. Nhận ra thân phận của ngâu ưng bọn hắn, liên tưởng đến bản thân mình, sẽ bị hỏa vân tôm tìm tới. Gạch ngang ngâu ưng nhất định còn hang ổ gần đây, mình phải tìm cho ra. Cất kỹ đầu của ngâu ưng trong huyệt động, lâm tiêu đi ra, bắt đầu tìm kiếm. Tìm suốt hai ngày vẫn không thu hoạt được gì. Gạch ngang sao lại thế này trong hai ngày nay mình đã tìm toàn bộ địa phương trong phạm vi mười dặm, hẳn không hề bỏ sót đi. Gạch ngang trượt phi ngâu ưng không ở đây, bằng không mình đã tìm hết mọi nơi, không khả năng tìm không thấy. Trong mắt hắn lóm tinh quang, đột nhiên ngẩng ra, ngẫm đầu nhìn trời, mình đã tìm khắp dưới đất nhưng mà bầu trời. Ánh mắt hắn dừng lại trên góc đại thụ che trời. Đúng thật là chưa tìm thử qua. Hắn chỉ tìm qua sơn động hay khe núi mà thôi. Gạch ngang đi tìm thử xem, nếu không tìm được thì không biện pháp rồi. Lâm tiêu phân tán tinh thần lực bắt đầu tìm kiếm. Hai canh giờ sau, ánh mắt hắn chật sáng ngời. gạch ngang đây là. Sư lâm tiêu phóng lên cao. Đứng trên tàn cây cổ thụ. Gốc cổ thụ che trời này không biết đã có bao nhiêu tuổi. Thân cây lớn tới mấy vòng tay người trưởng thành vây quanh Ngay phía trên thân cây. Có một lỗ thủng thiên nhiên hình thành. Bên trong bị đào rỗng. Đủ cho một người trưởng thành ẩn thân. Cửa động bị một ít nhánh cây sum xuôi che phủ. Nếu không phải lâm tiêu dùng tinh thần lực tìm kiếm. Võ giả bình thường thật khó thể phát giác. Đẩy nhánh cây ra hai bên. Lâm tiêu liền nhìn thấy có dấu vết người ở lại. Gạch ngang giỏi thật ngâu ưng thật sự ẩn thân nơi này.